Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu tuệ vui vẻ nói Hai người quen nhau từ khi nào chứ? Trần quản lý tò mò cất tiếng hỏi Trước kia đã tùng với cô Lưu đây tan ngẫu vài câu Mà đúng rồi, còn có một người họ lương nữa cơ mà Làm sao lại không thấy cô ấy đâu cả Cô ấy không phải là nhân viên trong phòng kế toán sao? Trạm gia Kỳ nói với Trần quản lý Rồi sau đó làm như lơ đắng mà hỏi tiểu tuệ Đó là gia kỳ Cô ấy đi ngân hàng làm việc rồi Tiểu tuệ không nghi ngờ mà trả lời hắn. Thì ra lại như vậy. Trạm Diệp Kỳ trong lòng thầm nghĩ, nếu đã có thể ra ngoài làm việc, thì chắc hẳn là thân thể sẽ không làm sao. Hắn rất cuộc có thể yên tâm rồi. Vậy thì thật là ngại. Tôi hình như đã quấy rầy đến công việc của các người rồi. Tôi lên lầu tìm tổng tài là được rồi. Nói không chừng cậu ta đã trở về phòng rồi. Hắn mỉm cười với Trần Quản lý và tiểu tuệ, gật đầu chào, sau đó xoay người rời đi, dùng thang máy lên lầu 12, Tiếng quý thành hạo cãi nhau một trận cho đã mới được Tên kia thật sự là dài lắm Quả nhiên so với kế giả xấu của dẫn dực Và kết hôn ngay của tờ xá còn sáng ý hơn Làm hắn một mục Là tiết gian bắt giam trên giường Lại không biết sống chết Mà ra tay với cô em họ nhâm rượu hồng của dẫn dực nữa Thật là bị ổi vô xỉ mà Có điều Nếu mấy kẻ này nghĩ đến chuyện kết cục đã định Cô dâu nhất định phải rơi ở trên đầu hắn Thì sai rồi Thật sự đã sai mười phần Bởi vì ngay cả lúc cô dâu đính ước từ bé đó xuất hiện, một người kia đã sớm xuất hiện trong cuộc đời của hắn rồi, lại còn mang thai một đứa con gái của hắn nữa chứ. Hắn ấy à, ngay từ đầu đã mất tư cách chú rể rồi, làm sao còn có khả năng trúng tuyển nữa chứ? Vậy nên cứ để cho ba tên kia cao hứng vài ngày, rồi sau đó đem chuyện này ra hủ chết bọn họ là được. Cảm giác đùa dẫn người khác thật là thú vị nha. Thế nhưng cảm giác thiếu chút nữa bị hủ chết cũng không tuyệt một chút nào. Trạm Dược Kỳ thật sự đã thiếu chút nữa là bị hồ chết. Kỳ ra ra ngoài làm việc, vốn tưởng rằng thân thể hắn là không có vấn đề gì mới đúng. Ai biết hắn đang cùng với Thành Hạo nói chuyện, thì Tiêu Dược Hồng lại gọi điện thoại cho Thành Hạo nói rằng Sai Kỳ bị động thai cần phải sinh non ngay. Hắn nghe xong thì cảm giác vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Trạm Dược Kỳ không nhớ rõ mình đã chạy tới bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ rõ khi hắn tới nơi, cô đã bị đẩy vào trong phòng sinh sau đó chờ hắn tìm nửa ngày cũng không ra phương pháp chứng minh hắn là người nhà của Sa Kỳ không có giấy tờ nào chứng minh quan hệ giữa hắn và cô hết thì cục cưng đã nằm ở trong lồng giữ ấm được y tá để ra cho hắn xem rồi còn bé nhỏ không thể tin nổi cái đầu nho nhỏ cái miệng nho nhỏ bàn tay nho nhỏ, nhỏ thân hình nho nhỏ cùng với bàn chân cũng nhỏ nốt nằm ở trong lồng giữ ấm nhích tới nhích lui không ngừng y tá nói với hắn bởi vì là trẻ sinh non Cho nên cần phải ở trong lòng giữ ấm Quan sát một thời gian Bất quá tiếng khóc của con bé rất lớn Chắc là sẽ khỏe mạnh nhanh thôi Anh không cần phải lo lắng đâu Cục cưng không cần lo lắng Như vậy thì... Mẹ đứa nhỏ đâu rồi Cô ấy không có việc gì chứ Hắn vội vàng cất tiếng hỏi Sa ở phòng sinh ít nhất đã 3 tiếng đồng hồ rồi Cô ấy lập tức sẽ đi ra thôi Anh có thể tự mình hỏi cô ấy Y tá cười nói Đem lòng giữ ấm của cục cưng đẩy đi Lập tức đi ra Như vậy có nghĩa là không sao có đúng hay không Mẹ con đều bình an có đúng hay không Thật sự là cảm tạ trời đất mà Nhưng mà bây giờ cô bình an Thì không có nghĩa về sao sẽ như thế Bởi vì hắn sắp bị cô làm cho tức chết rồi Buổi sáng cô nói không thoải mái nhất định là thật Thế mà còn dám lừa hắn nói là không có gì gì Một hai đòi muốn đi làm Cái cô gái này thật sự là không dạy dỗ thì không được Xin hỏi Người nhà bệnh nhân lương gia kỳ đâu ạ một nữ y tá đi ra từ phòng sinh liền hô lên. ở đây, ở đây à? bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh nóng vội làm hắn giật mình. quay đầu nhìn lại thì thấy Lái nha đầu rượu hồng đang chạy về chỗ cô y tá. ngũ quan tinh tế dáng người mềm mại thuyền chuyển mái tóc dài đến thắt lưng vừa đen vừa thẳng, hoàn toàn khắc hẳn với cô nhóc trẻ con hết sức nam tính trong trí nhớ của hắn. rốt cuộc hắn đã hiểu được lý do vì sao thành hạo lại không sợ sớm chết mặt lăn lộn trên giường cùng với nhà đầu kia rồi. Sản phụ lập tức sẽ đi ra. Các người đừng rời khỏi đây nhé. Y tá dặn dò nói. Dạ vâng ạ. Cô gái gật gật đầu. Trạm dịch kỳ trường mắt nhìn hồi phục tinh thần, bước lại gần chỗ cô nhóc đã lâu không gặp kia. Vỗ vỗ đầu của nó, thân thiết hệt giống như người anh trai vậy. Đã lâu không thấy nhà, nhà đầu. À, anh rất có cụ chú ý đến em rồi sao? nhầm Triệu hồng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Hắn cũng biết vừa nãy mình thật là khoa trương, rõ ràng chỉ biết đến việc cô nhóc này cũng có mặt. Sau đó hoàn toàn quên lên sự tồn tại của nó. Tầm tư của hắn lúc ấy không biết đã được đặt ở chỗ nào rồi. Đáp án hiển nhiên không cần phải nhắc tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net